Kim mẫn châu dậy rụa, một mực không chịu khóc sống lên miệng không ngừng là hét bỏ tôi ra tôi không xin lỗi tôi phải trả thù tôi phải trả thù mỗi lần Kim mẫn châu gào một tiếng thiếu niên da đen đứng bên đại vùng chiếc roi trong tay một mạnh vào lưng cô ta đét tiếng chiếc roi sắc lên quất vào lưng khiến những người đứng quanh thấy lạnh cả chân răng cô ta đã bị đánh suốt nửa giờ rồi gia thịt sắp hé đến nơi. Kiệu Hoành nghe tai Bách Thảo, không ngờ cô ta rõ chịu đựng đến thế, chắc là thường xuyên bị đánh nên để dạng đòn hi, hi. Thích Bách Thảo. Nhìn thấy Bách Thảo xuất hiện, Kim mẫn châu rít lên, nghiến răng đứng dậy. Môn Thắng Hạo vội vung roi, đau quá cô ta lại ngoài phịch xuống đất. Môn Thắng Hạo nhìn Bách Thảo cúi gặp người trình trọng nói: Bởi vì hành vi thất lễ của mẫn châu sư muội, chúng tôi một lần nữa xin lỗi cô. Bách Thảo vội vàng cúi đầu đáp lễ Sau đó nhìn Kim Mẫn Châu đang tụi thân quỳ trên mặt đất Tràn đầy nộ khí Cô đang không biết nói gì Thì Hiểu hình, bên cạnh xen lời Theo tôi hình như cô ta không có ý muốn xin lỗi Này Kim Mẫn Châu nào xin lỗi đi Bác sư huynh xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ Người thất lễ là cô chứ Thì Kim Mẫn Châu quay phát lại nhỡ nước miếng mọi người đứng quanh đều sửng sốt, làm phong mai đinh quen nhã vốn đang cười kim mẫn châu cũng không nén được phẫn nộ, sắc mặt mờn thắng hạo vô cùng lúng túng, xa sầm lập tức nghiêm giọng mắng kim mẫn châu, chiếc roi trong tay lại vật mạnh vào lưng cô ta, hiểu hình phẫn nộ nói, kim mẫn châu ít cô là gì, cô nhỏ và ai, cô có được giáo dục không, xuân hải võ quán các vị giáo dục đệ tử như thế này hay sao? tay mờ thắng hạo cầm roi vẫn cứng lại. Kim Mẫn Châu đứng phát dậy, ánh mắt căm hờn nhìn hiểu Huỳnh để bước xúc, áp sát vào hiểu Huỳnh nói. Cô mới không có giáo dục, cô hạ nhục xương hại võ quán, tôi phải dạy cô một bài học. Vậy thì ra đi, trứng trắng trước mặt hiểu Huỳnh, Bách Thảo thức giận mặt trắng vệt, ngược vào phòng của kìm nén. Ha ha Kim Mẫn Châu liếc xéo cô, thích Bách Thảo cuối cùng cô cũng dám ló mặt ra rồi, cô là đầu nhất gen. bớt một tiếng gió theo bóng chân như tia chớp hướng phía mặt kim mẫn châu, tốc độ và sức mạnh của đường lực đạo tạo ra luồng gió như một cái tát bẹt nghiêng mặt kim mẫn châu. mọi người sửng sốt. bóng chân ra nhanh như tia lửa điện, hoàn toàn không kịp nhận thấy dấu hiệu ra đồng của bách thảo, thì cô đã bình tĩnh thu chân về, mắt nhìn dằm dầm kim mẫn châu đang sửng sờ giọng giật nói. Đây là sự thỉ thí mà cô muốn vậy không? Như vậy, không phải là nhét ghen sao? Kim Mẫn Châu trốn mắt há mồm. Mấy phút sau, Kim Mẫn Châu phẫn nộ hét to. Cô đánh lén rồi, cô là đồ hèn, đồ hèn. Cô chưa bao giờ thất bại phải không? Không để ý tới sự phẫn nộ của Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nhìn muốn nổ con người, càng giọng. Cô không chịu nổi thất bại như vậy sao? Chỉ thua tôi một lần, mà cô âm hận đến tận bây giờ, luôn mồm nói trả thù tôi. Lẽ nào tay rô đó với cô, chỉ dùng để đánh nhau hay sao? Cô, cô... Kim Phẩn Châu thức không nói nên lời, miệng lắm bắp, đột nhiên hòa khóc. Không phải, không phải tôi không chịu nổi thất bại... Thua cô là nhục nhã, cô là đệ tử của khúc hướng nam, nên tôi không thể thua cô. Khúc hướng nam hèn nhát, tính Bách Thảo hèn nhát, thua cô là nhục. Những tiếng hèn nhát như lưỡi dao đâm nhọn vào Bách Thảo, sắc mặt tái nhợt, Bách Thảo miếng chặt môi, nắm chặt tay bước lên phía trước. Mọi nỗ lực, kiềm chế đều vô hiệu, ngược phập phòng dữ dội, giọng nói của cô lạnh chưa từng thấy. Cô thử nói lại xem kim mẫn châu nếu cô còn dám hạ nhục sư phụ tôi tôi thiệt đó không tha cho cô nhục nhã nhục nhã nhục nhã nhục nhã không hưng nam nhục nhã thích bách thảo nhục nhã tôi phải đánh bại cô rửa sạch nhục nhã kim mẫn châu nổi giận gào lên quay nhẹ đứng trong đám đông mặt tái nhợt người run run còn lửa căm phẫn bốc cháy trong huyết mạch bách thảo trước mắt như có một màn xương cô chỉ nghe thấy trong tiếng la hét kim mẫn châu bất ngờ ba người lao đến miệng hét to lực đùi trái sung mãn xoáy người phản kích vút chiếc roi trong tay mân thắng hạo lại phun lên vọt vào vai trái kim mẫn châu kéo dở cô ta từ trên không trở về bên này tài phá nhật bạch dợ lên tấm chặt lưng áo bách thảo lo trở lại làm gì thế vừa rồi em đã nói tay kinh đô không phải dùng để đánh nhau cơ mà Dòng nhật bạch nghiêm khắc Bách Thảo cắn chặt môi Còn lửa vẫn cung ngục trong lòng Lặng lặng quay lại nhưng không nói gì Xin lỗi Mần thắng hào lại cứu gặp người Mặt càng đem sạm Lò sền sệt kia mẫn châu đang ngồi trên đất Bách Thảo đứng yên không nhút nhích Nhưng Bạch không nói gì Bỏ đi Một lát sau Lâm Phong Mai Linh Mới mạnh dạng kéo Bách Thảo trở về Đám đông cũng giải tán Chỉ có tuyển thủ các nước Không hiểu hai người kia rốt cuộc tranh chấp nhau chuyện gì Nhưng trong những tiếng bàn tán, lón thó nghe thấy cái tên khúc hướng nam được nhắc đến với vẻ hoài nghi. Đêm xuống, Kim Mẫn Châu đã xuất hiện ở cổng khu nhà của tuyển thủ các nước. Lần này, cô ta quỳ trên đường đất, mặt vẫn thay ám ức nhưng không sẻ sụa gào khóc. Các tuyển thủ các nước đi qua đều ngoái nhìn, nhưng Kim Mẫn Châu không để ý, trời mắt gan lì mở to nhìn về phía phòng của Bách Thảo. Hiểu hình tức sần, đấu sập cửa sổ, dịch bạch sư huynh không cho phép Bách Thảo chấp nhận thách đấu, không chính thức nên đành phải coi như không thấy. Hiểu hình nhìn trộm Bách Thảo, thấy Bách Thảo đang cúi đầu vào một cuốn sách tiếng Anh, ngón tay khư khư giữ chặt trang giấy, nhưng rõ ràng đọc không vào. Cô biết tình cảm của Bách Thảo đối với Khúc Hương Nam, do mối quan hệ của Bách Thảo, các đệ tử của Tùng Bách Võ Quán đều không bàn tán bất cứ chuyện gì về quá khứ của ông. Không khí trong phòng vô cùng bức bói Suốt buổi tối Quan nhà cũng làm ly không nói Ngủ sớm đi Ngày mai là ngày huấn luyện đầu tiên Mọi người nhất định phải dậy sớm Làm phòng tắt điện trong phòng Sáng sớm hôm sau Vừa thức dậy Mai Linh vừa đánh răng Vừa nói một cách bí mật Các cô đó xem tối qua mình nhìn thấy gì Cái gì Hiểu hình người thấy một câu chuyện thú vị Vội vàng hỏi Có một cô gái nữ đêm vào phòng sơ nguyên tiền bói, hả? Lâm phòng quen nhã kinh nhạc đồng thanh kêu lên, phục. Hiểu Huỳnh phun nụn nước trong hòm ra, lào mặt vẻ vất cân. Chắc chắn là cô nằm mơ rồi, thôi đi, dù có nằm mơ, cũng không nên mơ những chuyện tồi tệ như thế về sơ nguyên sơ huynh. Cô mới nằm mơ, mỗi lần nói đến sơ nguyên tiền bói là cô cứ như bị dẫm phải đuôi vậy. Ấy hiểu Huỳnh, có phải cô thầm yêu sơ nguyên tiền bói không? thấy Hiểu Huỳnh mặt đỏ luận rồi thấy nhợ như xuất phát điên, Meline vào chuyện chủ đề, thật mà, nỗi đêm qua tôi hơi khó ngủ nên ra sân đi dạo một lát, nhưng vừa mở cửa hè sông thất thát, Meline thì thầm thì nhìn thấy có một cô gái dáng mảnh mai, bóng lưng thon thả đang gõ cửa phòng Sơn Nguyên Tiền Bối, sau đó xịch một tiếng, Sơn Nguyên Tiền Bối mở cửa. Tất cả các cửa đều làm bằng giấy, thì làm gì có chuyện xịch đúng không? hiệu Huỳnh Tỏ ra không mặn mà lắm Im đi, để Mai Linh kể làm phòng nghiêm giọng cảnh cáo Hiểu Huỳnh Xịt một tiếng, ra nguyên tiền phối mở cửa Mai Linh đắc ý nhìn Hiểu huynh Cố ý nhắc lại lần nữa Trong ánh trăng mờ ảo Trong Sơn nguyên tiền bói giống như một tiên nhân Dịu dàng nhìn cô gái Ánh mắt say đắm như rất lâu mới gặp lại Ánh mắt lưu luyến mãi không rời khỏi khuôn mặt ấy Bách Thảo nghe người nghe mọi người bàn tán, từ cửa sổ nhìn ra chính là phòng của Sơn Nguyên, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Bỗng cánh cửa giấy mở ra, Sơn Nguyên xương huynh bước ra, trong ánh nắng sớm mai, khuôn mặt anh tuyệt đẹp sáng ngời. Ngoài ô cửa sổ, anh nhìn về phía phòng cô, Bách Thảo khẽ cúi đầu, một thoáng xe lòng vô cớ. Cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, đúng là thô thiển. Hiểu huynh nặng lời. Cô gái đó cũng ngơ ngẩn nhìn sơ nguyên tiền bói. Đang kể đến rọn gây cấn nên Mai Linh, không chấp câu nói của Hiểu Huỳnh. Cô mắt mở to nói tiếp, bất chợt, cô gái đó ôm chặt sơ nguyên tiền bói. Phục, lần này là nước đánh răng từ miệng quen nhã phì ra. Hừ, cậu đừng có nói nhãn. Vừa nói là chỉ nhìn thấy lưng cô ta, vừa giờ lại nói nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của người ta. Hiểu hình lạnh lùng phản phát, sau đó, Sơn nguyên tiền bói. Mai Linh dừng lại, cũng dịu dàng ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô ấy. Thấy mọi người tròn mắt nghe, Mai Linh cố tình dừng lại rồi mới tiếp tục. Trong đêm thanh tắn, chỉ thấy cô gái ôm chặt sơ nguyên tiền bói, và giọng nói xúc động, nắp tắt. U ba U ba U ba là gì? Quan Nhã hỏi. Hiểu hình hướng một tiếng. Trong các phim truyền hình Hàn Quốc, các cô gái đều gọi U ba U ba nè. Đó là cách gọi thân mật của các cô gái với bạn trai của mình. U ba có nghĩa là anh. Gọi một cách nũng nịu thân thiết. Mà Linh giải thích cho Quan Nhã. Sau đó lại nói một cách bí hiểm. Sau đó cái cô đó xem. Sau nguyên tình bói gọi cô gái đó là gì? Nè nói đi. Hiểu Huỳnh bắt đầu hoàn tâm đến câu chuyện của Mai Linh. Sở nguyên tiền bối gọi cô gái đó là Mai Linh nói từng âm, Ân Tú. Ân Tú. Lâm Phong, Hiểu Huỳnh bắt Thảo ngay người ngẩng đầu nhìn Mai Linh, kinh ngạc đúng không? Tôi đương nhiên cũng rất rõ kinh ngạc, đây chính là Lý Ân Tú được thiên hạ mệnh danh là thiếu nữ tông sư, tôi rất muốn nhìn kỹ mặt mũi cô ấy thế nào. Tiếc là cô ấy luôn quay lưng về phía tôi Mà nên nhớ lại Có điều, mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau Nhưng khí chất cô ấy thật sự rất tốt Mình cũng không biết nó thế nào Chỉ cảm thấy con người cô ấy tóc ra vẻ gì đó rất đặc biệt Khác thường khiến người ta cảm mến Dẫu chỉ là nhìn từ phía sau Cô giải thích quá mơ hồ Mọi người hầu như không hiểu Khí chất rất tốt Mẹ nửa đêm đến gõ cửa phòng đàn ông hữu hình lẩm bẩm, có thể thấy thiếu nữ tông sư cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau đó cô lại cố tình ra vẻ bí hiểm, nói là phải đi giao lưu với các tông sư của đại viện Hàn Quốc, không tham gia khóa tập huấn này. Các cô nói xem, tôi có nên nói chuyện này cho Đình nghi biết không? Mai Linh nó sẽ khổ sở, trước lúc đi chẳng phải chúng ta đã nhận lời sẽ giúp. Cô ấy trong chừng sơ nguyên tiền bói sao Trong chừng cái gì Sơ nguyên sư huynh đâu phải của chị ta Hiểu hình lừa Mai Linh Chưa biết chừng Giữa sơ nguyên tiền bói và cô gái kia Cũng chẳng có gì Chỉ là sự hiểu lầm làm phòng suy nghĩ Tạm thời không nên cho Đình Nghi biết Để cô ấy khỏi nghĩ lung tung Rồi lại thêm lo lắng Vậy Mai Linh vẫn hơi do dự Ngộ nhỏ sơ nguyên tiền bói Vì cô gái kia quyến rũ Thì Đình Nghi sẽ trách chúng ta tập phất. và lúc đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng như phách từ bên ngoài vọng vào, các cô gái lập tức không dám chuyện gẩu, nhanh chóng chuẩn bị trả ra ngoài thì thấy Diệp Phong, giáo chưởng cũng đã đến, đứng thành hai hàng ngay ngắn, các đệ tử nguyễn dương tiến về phía trung tâm hải tập. Bầu trời xanh ngắt, trong thung lũng, cây cỏ um tùm, mặt đất xanh như rêu, phía trước có một võ đài cao, còn cao hơn các võ đài thi đấu chính thức. Đó là trung tâm của bãi tập Hầu hết những trận thi đấu quan trọng Đều diễn ra trên võ đài này Phía dưới, xung quanh võ đài Là tuyển thủ các nước Tham gia khóa tập huấn luyện hè Xếp thành hàng ngay ngắn Theo hình chiếc quạt Hiểu hình háo hức nhìn quanh Trời ơi, sao mà nhiều quốc gia Nhiều tuyển thủ đến thế Hỏi nói gì, cậu có nghe được không Hiểu hình hỏi nhỏ bách thảo bên cạnh Trên võ đài Phía nhà tổ chức các Bật trụng bói cấp thông sư của Sương Hải Võ Quán và do các viện Taekwondo quốc gia của Hàn Quốc cử ra, đàn giới thiệu tình hình, nội dung khóa tập huấn luyện Taekwondo mùa hè, mặc dù mỗi đoạn đều có câu dịch ra tiếng Anh, nhưng tiếng Anh có hiểu huynh chẳng đau vào đâu, nên chỉ nghe hiểu lẩm và ấm. Ừ, cũng tạm. Thời gian trước, Sơn huy Sư Huynh đã phụ đạo tiếng Anh cho Bách Thảo. Hơn nữa, Dục Bạch Sư Huynh vẫn dạy cô tiếng Hàn, hai thứ tiếng kết hợp nên Bách Thảo có thể hiểu được lời nói của nhà tổ chức. Lần này, số lượng quốc gia và tuyển thủ tham dự tập huấn nhiều nhất bao gồm 25 nước, tổng cộng hơn 100 tuyển thủ. Vừa lắng nghe, Pháp Thảo vừa khe kẻ dịch lại cho hiệu huynh, trong đó số tuyển thủ từng tham dự các giải đấu quốc tế và đã lọt vào vòng 8. nam có 22 người, nữ có 24 người. Ôi, hiệu huynh kinh ngạc, chị qua cô đã viết trong khóa tập huấn này cao thủ nhiều như mây trên trời, nhưng không ngờ số người từng tham gia các giải đấu quốc tế và đọc thứ hạng cao lại nhiều như thế. Mục đích của khóa tập huấn này là để kế thừa nâng cao tinh thần taekwondo, Tạo cơ hội để tuyển thủ các nước có cơ hội giao lưu học hỏi, thời lượng tổng cộng 50 ngày, vào các buổi sáng hàng ngày, các huấn luyện viên cấp thông sư của sư Hải Phở Quán sẽ truyền diễn tinh thần, đạo đức, thúc phát và các yếu lĩnh trong Taekwondo. Pháp Thảo chăm chú lắng nghe chỉ những thông tin quan trọng mới dịch đại cho hiểu huynh. Còn buổi chiều là thời gian quan sát, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các tuyển thủ các nước. Mỗi đội đều có thể tự do thách đấu với đội khác, chỉ cần hai bên nhất trí là có thể thi đấu xa hổ. buổi tối xương hải vở quán sẽ tổ chức giả hội, các tuyển thủ có thể tham dự. Ôi! Hiểu Huỳnh nghĩ một lúc, không nói gì. Còn nữa, kết thúc khóa tập huấn sẽ chọn ra tuyển thủ ưu tú nhất của khóa học để trao phần thủ. Bác Thảo nghe ra trong giây lát. À, phân thưởng là gì? sẽ trừ một khoản tiền hỗ trợ dùng để học tập hoặc làm kinh phí tham gia thi đấu quốc tế. A, hiển huỳnh khẽ reo lên. Bao nhiêu tiền? Tính ra là một vạn USD. A, hiển huỳnh dùng mình bấu chặt cánh tay phát Thảo, nói một cách thiếu tin tưởng. Thật chứ? Nhiều, nhiều như vậy thật sao? Nhiều như vậy sao? Ừ. Bách Thảo cũng thấy kinh ngạc với con số đó. Lâm phòng, Mai Linh, Khấu, Chấn, Thạch Tông đều phấn khởi bàn luận. Sơn Nguyên và Nhật Bạch thì thầm trao đổi với nhau. Tuyển thủ các nước cũng rào rào vàng tán. Chỉ có thân ba vẫn cấm cứu ghi chép. Dùng tiết chủ nào để đánh giá? Mắt hiểu hình sáng lên một cách sanh mảnh. Mặc dù cô không có khả năng được giải, nhưng biết đâu Bách Thảo đề được. Chỉ cần có tiền, ít nhất Bách Thảo cũng khỏi phải lo tiền học đại học. Đầu tiên là báo danh, sau đó chia tổ ra thi đấu loại dân Người giành chiến thắng cuối cùng là tuyển thủ xuất sắc nhất Bác Thảo lắng nghe người của ban tổ chức nói Các cuộc thi đấu sẽ tiến hành vào buổi chiều Sau khi kết thúc viện tập giao hữu giữa các đội Có bấy suốt? Hai Hai Hiểu hình hoài nghi ừ, Một nam một nữ sao có thể như thế? nhưng thể trọng của mọi người khác nhau nên tiến hành thi đấu theo hạng cân khác nhau. nếu không chẳng phải người hạng cân thấp sẽ thiệt thôi, người hạng thân cân cao sẽ rất lợi thế hay sao? hiểu hình ngó người, Bách thảo hạng cân 48, bên trên còn rất nhiều hạng cân khác. nếu bạch thảo thi đấu với nữ tuyển thủ hạng cân 62 thì chẳng phải sẽ quá thiệt thòi sao? tuổi các tuyển thủ phần lớn từ 15 đến 19 mặc dù cân nặng khác nhau nhưng đều là thanh thiếu niên. Bách Thảo tiếp tục nghe giải thích thể là phá bỏ giới hạn hạn cân là để mọi người càng có cơ hội giao lưu tự do cũng là một sự khởi động quan trọng trước giải kích taekwondo thế giới. Hừ, Hiểu Huỳnh lãm bẩm, sao họ không cho thêm gì giải hưởng một chút? <cười> Gió mùa hè nơi thun lũng trong lành mát rượi, vô trung tâm các thông su của Xuân Hải Phở Quán vẫn võ phục trắng bút ngồi xếp bằng ngay ngắn mắt nhìn toàn sơn rồi chậm rãi nấm một hồi các tuyển thủ có thể nghe tiếng hàn đều chấn động sau đó người phiên dịch dịch lại một lần toàn sơn được kinh ngạc sau đó mọi người yên lặng mấy phút ẹo một tiếng toàn thân so lên mọi tuyển thủ dường như đều xúc động phấn khởi không thể kiềm chế niềm hưng phấn không sao nén được làn sóng, hưng phấn Quả thực ngút trời Nhật vạch ngẫn phát đầu Sơn nguyên bốn niềm tĩnh Mắt cũng sáng lên Nhìn chầm chầm vào vị tông sư đang nói trên bỏ đài Ngày đến thân ba Cũng đẩy cái kính trên mũi Quên cả ghi chép Không tin vào tay mình Quay sang hỏi lại khấu chấn và thạch tông Làm phong quen nhẽ Mai Linh đầu tiên là bàn hoàng Như trong mơ Sau đó xúc động xích so Như vừa xảy ra sự kiện động trời Thế nào, thế nào Từ giữa, Long Phong và Mai Linh Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo trở lại sốt ruột hỏi vẫn thấy buồn phiền hết sức Tại sao chỉ có mình cô là không hiểu Không được, về nhà nhất định phải bổ sung tiếng Anh mới được Họ đang nói gì Vâng nhẹt tông sư nào đó Chẳng phải là tông sư 10 năm nay Được giới The Kune Do Thế giới nhất trí tôn sùng Và là tông sư vĩ đại nhất từ trước đến nay Nhưng luôn ẩn giật như thần long Thấy đầu không thấy đuôi hay sao Họ nói là Bách Thảo mãi mới trấn thỉnh được, người đọt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất, còn được cơ hội giao lưu với chính Vân Nhạc Tông Sư. Hiểu hoành trở mắt nhìn Bách Thảo, âm thanh trộn rộn trong khổ họng, tay rung rung, hiểu hoành bấu chặt cánh tay Bách Thảo khiến cô đau điến. Vân Nhạc Tông Sư sao có thể là Vân Nhạc Tông Sư sao? Lao đến bấu chặt Bách Thảo, hiểu hoành trở mắt đến nổi, con người rơi sắp bật ra. Nó một tràng như súng liên thanh Vân nhạc tông sư Đó chẳng phải là nhân vật thần tiên trong truyền thuyết sao Nghe nói mười mấy năm trước Thiên hạ không có ai là đối thủ của ông Hơn nữa mọi cao thủ gặp ông Đều bị ca ô ngay ở hiệp đầu Sau đó chẳng phải ông đã quy ẩn Không xuất hiện nữa hay sao Chẳng phải nghe nói Ngay đến con gái ông Thiếu nữ tông sư thiên tài Lý ân tú Cũng không có cơ hội tập luyện với ông Sao lại có thể Hay là đánh lừa Sao lại có... Cơ hội giao lưu với phân nhạc tông sư Trời ơi Đây quả đúng là So với món giải Một vẹn của HD kèn là chuyện khó tin cấp bội Vậy là sau buổi lễ khai mạc khóa thập vấn Hầu như các tuyển thủ đều báo danh Tham gia cuộc thi đấu lựa chọn Trại viên ưu thú nhất Làm phong Mai Linh Diệt Phong, Khẩu Trấn, Thạch Tông, Thân Ba, tất cả đều báo danh. Ngày đến Hiểu Huỳnh quen nhã, tực lực từng đối yếu cũng ghi tên tham gia. Theo lời Hiểu Huỳnh, đằng nào báo danh cũng không mất tiền. Biết đâu may mắn, đối thủ sau đó với mình đột nhiên tới tấp từ bỏ. Mình không đánh, mà thắng danh được danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất như một kỳ tích. Bách Thảo là người cuối cùng ghi tên tham dự. Sau khi điền vào bảng Cô vô tình nước qua các danh sách đề tử đã báo danh, hiểu hình Lâm Phong Mai Đinh, ghi khoản một lát, vô lại nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy tên Nhược Bạch. Mau lên, muộn chút nữa cơm không ngon nữa đâu. Hiểu hình vội vàng kéo Bách Thảo đi ăn trưa. Nhà ăn của trà tập quán, thiết kế theo lối nửa mở nửa kéo kéo cánh cửa xé ra là gặp ngay núi xanh sừng bích bên ngoài không khí hít thở đều là gió lành từ thung lũng thổi đến hiểu mình đã nhanh chân chỉ một chiếc bàn ngoài trời bên cạnh là một khóm cây với những bông hoa tím hồng dày đặc vô cùng đẹp mắt sau đó gọi lâm phong mai linh quan nhẹ cùng đến quá tuyệt vời mọi người cùng reo lên Buổi trưa là cơm tự chọn, món ăn rất phong phú, mà sắc cũng hấp dẫn đến nỗi Mai Linh, suốt ngày hô hào sả méo, cũng chọn đầy một đĩa thức ăn bê về. Sasha ngắm nhìn cảnh vào xung quanh, Mai Linh ca tháng, đẹp như mơ, xương hải vỏ quán này hoàn toàn có thể làm ngoại cảnh cho những bộ phim thần tượng. Chào, đẹp thật, quả là chỗ nào cũng là phong cảnh như tranh. Đúng là rất đẹp Thức ăn trên đĩa chất như núi Hiển Hoành ngồi xuống bàn thở mấy hơi Cảnh sát của Sương Hải bỏ quán quá đẹp Điều này phải thừa nhận Này, Mai Linh biểu hiện nét mặt lạ lạ Tôi đã nói chuyện sơ nguyên tiền bối Mời Lý ân tú tới qua gia đình nghi rồi Sao? Hiển Hoành đang nuốt miếng cơm Cũng xích ngẹn Ừ, tôi cảm thấy vẫn nên nói với cô ấy thì không? Mai Linh cúi đầu vừa ăn vừa nói Thế Đình Nghi bảo sao Đình Nghi Mai Linh suy nghĩ Cô ấy không nói gì Hình như rất bình tĩnh Rất tin tưởng sơ nguyên tiền bối Nhưng Thế nào Cô ấy lại nói Nếu có tình hình mới Thì nhất định phải báo ngay cho cô ấy Mai Linh thở dài Mọi người xem Đó chính là tình yêu đúng không Mặc dù Đình Nghi rất tin tưởng sơ nguyên tiền bối Nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng Hiểu hình biểu môi đột nhiên nhận ra Bách Thảo đâu Tại sao lo như vậy Bách Thảo vẫn chưa lấy cơm xong Tại một góc yên tĩnh của nhà ăn Cuối cùng Bách Thảo đã tìm được Nhật Bạch Vẫn chưa lấy cơm Sơn Nguyên và Nhật Bạch ngồi cùng nhau Thấy chiếc đĩa của Bách Thảo vẫn trống không Và nhìn thấy ánh mắt Bách Thảo nhìn Nhật Bạch Nhưng muốn nói lại thôi Anh liền đứng dậy Đóng lấy chiếc đĩa trong tay cô dịu dàng nói Ngồi xuống để anh đi lấy cho Nhật Bạch Sư Huynh, tại sao anh không ghi tên, có phải quên mất không? Sau khi sơ nguyên đi khỏi, Bách Thảo vội hỏi, hình như không nghe thấy tiếng cô. Mấy phút sau, Bách Thảo định hỏi lại, Nhật Bạch Sư Huynh. Trang canh vào bát cơm, Nhật Bạch lạnh lùng nói, em ghi tên chưa? Em ghi rồi. Được, Nhật Bạch gợt đầu, lại yên lặng, Nhật Bạch Sư Huynh. Bách Thảo hơi cuốn, xem ra không phải Nhật Bạch Sư Huynh Huynh mà anh hoàn toàn không muốn tham gia. Tại sao anh không ghi tên? Cứ coi như cứ coi như cuối cùng không đạt danh hiệu ưu tú thì cũng là cơ hội giao lưu với mọi người. Khấu chấn Thạch Tông cũng ghi tên nữa là tại sao anh lại không tham gia? Nhật Bạch cao 2, chuyện của anh, em không cần quan tâm. Còn nói như một dòng điện, lạnh chạm vào người khiến Bách Thảo sửng sơ. Ăn cơm đi đã. Thì trở về, Sơn Nguyên thấy biểu hiện của hai người rất kỳ hoặc. Nhật bạch, dù vẫn sự vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng đôi đũa trong tay mãi không động đậy. Bách Thảo, đứng ngay ra đó, người cứng đờ. Ngồi đi, ấn Bách Thảo xuống ghế. Sơn Nguyên đặc biệt thích ăn đầy ủ trước mặt cô. Trên đĩa, toàn những món ăn vô cùng hấp dẫn. Bách Thảo lặng lẽ ngồi ăn như một khúc gỗ, chẳng cảm thấy mùi vị gì. Yên lặng rất lâu Nhìn món rau trong đĩa Bách Thảo dây dặt nói Xin lỗi Nhật và Sư Huynh Em không nên dùng những lời như vậy nói với anh Chỉ là Chỉ là em cảm thấy Có thể đến đây Có cơ hội giao lưu với tuyển thủ các nước Bỏ qua thì thật đáng tiếc Yên lặng Lòng Bách Thảo nặng trĩu Anh ăn xong rồi Đứng dậy Nhật vạch cầm địa không đi thẳng Bác Thảo bàn hoàng Cô sững sốt ngưỡng đầu nhóm nhật Bạch sư huynh đã khuất ngoài cửa nhà ăn Một nỗi khổ tâm ngắm ngầm dâng lên trong lòng. Cô biết mình đã nói sai, như Bạch Sư Huynh đã nói giận, nhưng cô không biết mình nói sai chỗ nào. Có cơ hội giao lưu với các tuyển thủ các nước, chẳng phải rất tốt sao? Cơ hội như vậy là niềm mơ ước của mọi tuyển thủ Tây kinh Đô, không đúng sao? Dường như Nhật Bạch Sư Huynh đang từ bỏ điều gì đó. Cơ hội đi Hàn Quốc đằng này, hình như anh cũng thích từ bỏ. Núi xanh ngoài cửa sổ nhìn từ xa như cặp màng ngài. Một lét sau, thấy Bách Thảo ngơ ngẩn, sơ nguy mỉm cười, đưa tay so đầu cô, an ủi. Được rồi, yên tâm đi, Nhật Bạch không phải là trẻ con, cậu ấy làm việc gì cũng đều cân nhắc. Bách Thảo buồn bã cúi đầu. Chiều nay đã là trận đấu xa hữu và trận thách đấu với các đội rồi, em nên ăn nhiều một chút, biết đâu có đội nào đó thách đấu với chúng ta. Vâng, nghĩ đến Kim Mũng Châu, Bách Thảo và miếng cơm thật to. Chuyện Kim Mẫn Dâu tới qua anh đã biết Nhìn Bách Thảo đột nhiên ăn ngấu nghiến Rồi Nguyên đặt ly nước trước mặt cô Rất xin lỗi Lúc đó anh không có mặt Tiếc là không thể ăn hết thức ăn Bách Thảo lắc đầu Nói không rõ ràng Không đâu Chắc em bực lắm Sơn Nguyên bật cười vì vẻ khoảng hốt của cô Có điều, sẽ có cơ hội Anh đã xem danh sách Kim Mẫn Châu cũng ghi tên tham gia cuộc thi lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất Mắt vách thảo lấy sáng Sơn Nguyên chớp mắt Cố lên nhé Sơn Nguyên xu huynh Như có luồng điện chạy qua người Má vách thảo đỏ hồng Ánh mắt vui cười của anh Tim cô bóng đập thinh thinh Hừ. một giọng che ché từ bên cạnh vang lên sau đó là tiếng kéo ghế khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn, lại là Kim Mẫn Châu. ánh mắt Kim Mẫn Châu hàng học nhìn Bách Thảo, rồi ngồi luôn ghế bên cạnh. Cạch một tiếng, cô đặt chiếc đĩa thức ăn lên bàn. mấy cô gái đi cùng cũng kéo rính ngồi xung quanh. họ vừa ăn không ngừng nhìn Bách Thảo. Si Sào nói tiếng heng: ăn đi. Nhìn bàn tay trái bách thảo để trên bàn từ từ nắm lại Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói Đấu khẩu với bọn họ ở đây Mọi người sẽ tưởng em cũng giống như bọn họ Buổi chiều Tuyển thủ các nước đều nông nóng muốn thử sức Muốn bước phá bật lên hàng đầu giành được quyền thách đấu trước tiên Có thể sau đó với những đội mà mình ngưỡng mộ nên ban tổ chức phải tổ chức bất thăm Kết quả là Đội Myanmar rút trúng Trong giới Tay Taekwondo thế giới Lực lực của đội Myanmar không cao, trong những giải đấu lớn hầu như không được thứ hạng gì, tuy nhiên sau khi bốc thăm được quyền thách đấu, họ lại thách đấu đội Hàn Quốc. Có dũng khí, mà xếp bằng trong đội hình nguyễn dương, hiểu hình gật gồ. Mình khắc phục đội Myanmar, hoặc là không thách đấu, hoặc là thách đấu đội mạnh nhất, cái đó gọi là đã làm đính thì nên phục vụ giữa trướng nguyên sói. Dựa son đội Myanmar và đội Hàn Quốc. Mỗi bên cử ra năm tuyển thủ, ba nam ba nữ. Đội Myanmar vẫn áo bảo vệ màu hồng, dáng người không cao lắm, có vẻ hơi gầy. Đội Hàn Quốc vẫn áo bảo vệ màu xanh, dáng người đều cao ráo, thể lực rất tốt. Mặc dù khi đáp để họ tỏ ra khá lịch sự lễ phép, nhưng dáng điệu vẫn có một vẻ cao ngạo ngấm ngầm. Hai đội vừa xuất hiện Khi thế đã hoàn toàn khác nhau Tôi cảm thấy thật lực cách biệt quá lớn Và nhẹ trầm ngâm Có lẽ nên thách đấu với đội nào Có thật lực tương đương một chút Thì mới có tác dụng nâng cao trình độ của mình Nếu không trứng dội đá dũng khí thì có Nhưng một khi thảm hại Sẽ mất tự tin Hừ, cô thì biết gì Hiểu Huỳnh vẫn chưa quên thái độ ức hiếp của Quan Nhã Trở với Bách Thảo lúc nhỏ Đại thêm ở trung tâm huấn luyện vong như vậy Mà cũng không hề thấy cô ta thay đổi sắc mặt với Bách Thảo Trả lại Bách Thảo luôn từ thái độ dày dặt Đối với cô ta Vậy là có nghĩa lý gì? Tôi thấy Quan Nhã nói rất có lý mà Linh xem lời Một trận đấu biết chắc mình thua Thì đấu có ý nghĩa gì? Biết thua thì không đánh sao Sự việc nào cũng có quá trình Giống như cuộc thi đấu giữa các võ quán trước đây, mọi người đều biết chức vô địch nhất định thuộc về hiện võ võ quán, và các võ quán khác không còn thi đấu nữa sao? Hiểu Hoành cười, hi ha, nói tiếp, hi hey hi, hey, cuối cùng chẳng phải chức vô địch về tái tùm bách chúng ta đó ư. Bác Thảo kêu áo Hiểu Huỳnh, đó là thi đấu trong điều kiện không có đình hệ ảo định nghi tham gia đúng không? Mà Linh mặt xa xầm, cứ có đình hệ ảo định nghi tham gia thì chúng ta cũng chưa hẳn không đạt được trước đối địch, Hiễu vẫn cứng cỏi. Thân bà ngẩng đầu nhìn Hiễu Hoàng. Đạt đề rồi, làm phòng cao mày. Mèo lại xem thi đấu thôi. Ấy, kia có phải là Kim Mẫn Châu không? Chính vào lúc Hiễu Hoàng và Mai Linh đấu khẩu, những tuyển thủ tham gia loạt đấu đầu tiên của đội Myanmar và đội Hàn Quốc đã tiến ra võ đài. Người của đội Myanmar là Nguyễn Tú Mai. Nguyễn Tú Mai có hình thể cao nhất trong các nữ tuyển thủ Myanmar. Cô cao gần 1m67, là người rất gầy da ngầm ngăm nhưng nhìn rất xinh đẹp. Cá Thảo có quen Nguyễn Tú Mai. Tối qua, Tú Mai đã thay mặt đợi Myanna đến tặng cho họ một ít đồ ăn vặt đặc sĩ trong nước. Khi mang tặng đợi nhận dương, Hiểu Huỳnh, Mai Linh đều đi chơi nên với Thảo ra mở cửa. Cô nói chuyện một lát với Tú Mai. Được biết, Tú Mai đã vào đội tuyển quốc gia Myanmar sẽ tham gia cấp thế giới năm sau, mặc dù là nữ nhưng Tú Mai chính là đội trưởng đội Myanmar tham gia khóa tập huấn lần này. Nguyễn Tú Mai nói, bọn họ rất ít có cơ hội tham gia những giải đấu lớn, cũng chưa từng giao lưu với những cao thủ xuất sắc làm khởi thế giới. Nếu được giao đấu, hy vọng có thể giao đấu với đội Hàn Quốc một phen, như thế cũng không ủng công đến đây. Còn đội Hàn Quốc? Tại cửu Hoàng, một đứa trẻ mặt tròn tròn, mắt cũng tròn, chưa hết vẻ trẻ con, có phần trán ngang tàng, người chỉ cao 1m60, nhìn mãi cũng không quá 14 tuổi. Tự thuộc các trước, kẻ đau bàn tán, rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Kim Mẫn Châu thách đấu Bách Thảo, người chưa nhìn thấy cũng nghe nói, lại thêm Kim Mẫn Châu tới qua quy suốt vội trước cửa khu khu khu xá nên mọi người đều không lại gì Kim khu Châu Kim Mẫn Châu này khoảng bao nhiêu tuổi Lâm Phong hoài nghi Quá tập huấn có quy định đệ tử khoảng khoảng từ 15 đến 19 13 tuổi nhiều nhất là 14 Tính theo tuổi của 3 năm trước đến Tùng Bách Võ Quán Thì cũng chỉ như vậy Hiểu Huỳnh nói như đinh đóng cột Vậy cô ta không có tư cách tham gia thi đấu rồi Mình thấy Mái đấu ngạn ngài của Kim Mẫn Châu Trên sàn đấu để phải ép đảo Đi về phía Nguyễn Tú Mai Mà nên không hiểu Không biết phong độ cô ta thế nào, Hiểu Huỳnh trợn mắt nhìn Kim Mũng châu nói, lúc nào cũng nghe ngột, khinh ngừa như vậy, chẳng biết lịch sử là gì, nhưng xem chừng Sương Hải vỡ quá rất coi trọng cô ta, đi đến đâu cũng có đệ tử tiền hô hậu ứng, bây giờ chưa đủ tuổi vẫn đến tham gia tập huấn, hừ, đặng nào thì chính cô ta mới là người thiệt thôi, cô ta phải bị Nguyễn Tuấn Mai đá cho khóc hô hô mới được. Giả Võ Đài, Nguyễn Tú Mai và Kim Mẫn Châu bắt đầu thi lễ, sau khi đứng thẳng lưng, Kim Mẫn Châu liếc mắt về phía bên phải, hình như đã sớm biết vị trí của ai đó. Ánh mắt nhìn thẳng, kẻ kiêu khích xuyên qua đám đông, như một tia chớp chiếu thẳng về phía thích Bách Thảo đang ngồi trong hàng. Ánh mắt đó rõ ràng, đến nỗi các đệ tử Nhật Bản và Isan ngồi bên phải và bên trái đòi Ngạn Dương, cũng bớt xét theo đó nhìn vào Bách Thảo. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Bách Thảo khớt hàm, cổ kìm chế cơn phẫn nổ trong lòng, bình tĩnh nhìn trả kim Quảng Châu cô không để khuôn mặt mình biểu hiện bất cứ điều gì như sơ nguyên xuân huynh đã nói trở với kim Mẫn châu càng không để ý càng lạnh nhạt càng chọc tức cô ta quả nhiên lâu ngày kim Mẫn châu dựng ngược nhìn chậm chậm bất thảo nghiến răng càng kẹt tức đinh độ toàn thân như sắp nổ tung hey trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu như một con bá bị kích động kim Mẫn châu xông vào nguyễn tú mai ra đòn tấn công cuộc thách đấu của khóa tập huấn taekwondo hàn quốc cũng do vậy chính thức mở mang núi xanh đòi biếc gió miên man dưới võ đài khoảng gần 300 tuyển thủ các nước võ phục trắng bút chỉnh tề đều tập trung hướng về võ đài cao hơn 1m đây là trận đấu đầu tiên sau khi khai mạc cơ khóa tập huấn hey kim mãn châu hét to liên tiếp tấn công khiến nguyễn tú mai kinh ngạc thất sắc liên tục lùi ra xa phòng thủ dưới tỏi trà dưới võ đài tuyển thủ các nước ngay người nhìn Nguyễn Tú Ma 18 tuổi, nhưng dường như lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Mẫn Châu vẫn còn chưa hết vẻ trẻ con, tiếp một lọt tấn công, lại một lọt tấn công nữa, Hiểu Huỳnh trốn mắt há mồm, lưng tóc mồ hôi, kinh hoàng nhìn Lâm Phong, mà Linh thấy hai người cũng sử sờ không kém, lại nhìn Bách Thảo, thấy Bách Thảo nhìn chầm chầm Kim Mẫn Châu, sắc mặt cũng đặc biệt khác thương, lòng Bách Thảo hơi trùng lại, dẫn trách Kim Mẫn Châu nghe ngược đến thế, bà năm trước, Kim Mẫn Châu mới 10 tuổi đã có thể đánh bại Binh Binh, hiểu Huỳnh và Tú Đạt 14 tuổi. Nếu lúc đó cô ta không quá tự phụ, chỉ máy móc suốt một chiêu, không hề thay đổi lối tấn công thì chưa chắc một cú đá của cô có thể đá bay cô ta ra ngoài. Kim mẫn Châu trưởng thành quá nhanh Sự tiến bộ, sức mạnh của cô ta Ngay cả các tuyển thủ đã thành niên Cũng khó có được Đối diện với chủ tướng Nguyễn Tú Mai Đội trưởng đòi Myanmar Thực lực của Kim mẫn Châu quả thật cao hơn một bậc Xoạch Sau khi tấn công, chân phải Kim Mẫn Châu giật mạnh, dừng ngay trước mặt Nguyễn Tú Mai. hiển Huỳnh cảm thấy Kim Mẫn Châu hình như vẫn biết chừng mực không đến nỗi truy kích Nguyễn Tú Mai thực lực không bằng mình, thì đã thấy Kim Mẫn Châu dưới những cặp lông Mai, dường như đang đù bẩn, lắc lắc bàn chân lại, dừng lại trên không. Trước mặt Nguyễn Tú Mai vẽ khiêu khích sau đó mới từ từ thu lại. Đồ khốn! hiển Huỳnh tím mặt, có phải xuống Hải vẫu quán nhắc nhở? Nên hôm nay cô ta mới kiềm chế một chút. Mang đình hỏi, rõ ràng có thể đánh trúng Nguyễn Thú Mai. Nhưng Kim Mưỡng Châu dừng lại sau 3 pha tấn công liên tiếp, không ra đòn quyết định. Chính cô ta, hiểu hình nhân mũi. Cô không thấy mấy cú đá của cô ta trước mặt Nguyễn Thú Mai hay sao? Như thế mà gọi là kiềm chế à? Nếu là tôi, một tay tôi chặn lại, có thể giải đứt chân của ta. Việt Phong ngáp liền mấy cái, quẩy ngoại nhắc Hiểu Quỳnh. cẩn thận. Hồng có tay cô bị cô ta đắng gãy Tôi cảm thấy Làm phòng đắng đo Những cú tấn công của Kim Mẫn Châu có vẻ hơi kỳ quặc. Đúng vậy Bác Thảo cũng cảm thấy có gì đó không ổn Bà của tấn công vừa rồi của Kim Mẫn Châu mặc dù mau lẹ Nhưng không sống chính thức tấn công Thăm dò Thần bà đã chiếc kính đen trên sống mũi nghiêm túc nói Có lẽ Kim Mẫn Châu đang thăm dò Cô ta vẫn chưa chính thức tấn công Trên võ đài cao, trọng tài dơ tay ra hiệu trận đấu tiếp tục Điều khác trước là, Kim Mẫn Châu đột nhiên tỏ ra yếu thế Người tú mai mặc dù hơi hồ nghi, nhưng thận trọng Từng bước, từng bước ép đến Từng bước, từng bước Kim Mẫn Châu lùi gần đến đường biên Các tiện thủ dưới võ đài trở nên mơ hồ Pháp Thảo nhìn về phía các đệ tử của võ quế xương Hải Thấy họ không nhận không tỏ ra lo lắng Trái lại, trong mặt ai cũng đều ẩn hiện vẻ tinh quái nào đó, hình như sắp có chuyện hay xảy ra. Bách thảo ngỡ người, ánh mắt chuyển đến Kim mẫn Châu. Kim mẫn Châu lúc này đã lù đến đường biên, môi đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tinh quái, rằn trắng tóc như một con báo nhe nanh, vọt ra, hét lớn. Hey! Tối qua, cô tuổi thân quỳ trước khu ký túc xá, tận mắt nhìn thấy nữ tuyển thủ Nguyễn Thú Mai của Myanmar, Nói nói cười cười với thích Bách Thảo, lại còn tặng Bách Thảo món quà gì đó, có vẻ thân thiết lắm. Hùng, nghe nói người Trung Quốc có câu, hình như đà ngu tầm ngu mã tầm mã, nhất định chẳng tốt đẹp gì. Cô phải cho Nguyễn tú Mai kia hiểu rằng, thân thiết với thích Bách Thảo là chuyện đáng hối hậu nhất mà cô ta đã làm. Hey! Thì góc phía tây nam võ đài, Kim Mẫn Châu bay vọt lên như một chi chớp sữa ngày nắng. Kéo theo luồng gió xé không khí, chân trái đá ra, chân phải dụi theo đá mạnh vào vai Nguyễn Tú Mai. Đá sông Phi, dưới vỏ đài, tuyển thủ các nước, mỗi người nhìn, đá sông Phi không có gì lạ, mọi người ngồi đây đều có thể làm được, nhưng có thể đá trực tiếp vào người đối thủ, với toàn bộ sức mạnh như vậy thật không phải dễ. Nguyễn Tú Mai lọn chọn lùi về sau, nhưng không ngờ, ngón chân vừa chạm đất, chưa kịp thở ra thì Kim Nguyễn Châu lại hét to vọt lên một cú song phi sấm sét tiếp ngay sau đó e hai cú đá song phi được thực hiện rất nhanh hụt hụt mũi tú mai bị đá khí huyết như trào lên thân người lắc lư lùi về phía sau đây là cú song phi thứ ba hey không hề nghĩ không dừng lại Chân vừa tiếp đất thì mẫn châu lại hét lên tung ra cú song phi thứ ba với những con mắt mở to kinh ngạc của các tuyển thủ các đội cú song phi thứ tư của sông phi thứ năm, mình theo lộ trình từ gốc tây nam đến gốc trong bắc của võ đài, kim Mẫn châu như một con báo khát máu, liên tiếp tung ra cú sông phi thứ sáu, mọi cú ra chân nối tiếp nhau, điện hoàng như bay bay đứt dải, không có bất kỳ ngờ nghĩ, bóng chân liên tiếp tung ra như những bóng mây, đèn bùng nổ trong không trung, điều khó tin là mọi cú ra chân của kim Mẫn châu đều không hề đá hụt, tất cả đều trúng vai nguyễn tuấn mai. Điều kỳ lạ là hình như Thú mai trúng đòn mặt bà trắng mệt Hoàn toàn không có một chút sức lực phản kháng Nhưng vẫn mãi không cục ngã Chỉ lộn dọn thân hình lắc lư trong đau đớn Qua sắc kỹ, Pháp Thảo vốn kính khoan Chính Kim Mẫn Châu đã cố tình khống chế tốc độ và lực ra chân khiến Nguyễn Tú Mai còn có thể loạn chọn lắc lư mà chưa đến nỗi ngã gục. Chính Kim Mẫn Châu không muốn để Nguyễn Tú Mai ngã gục vì một khi đối thủ ngã gục, mà biểu diễn của Kim Mẫn Châu không thể tiếp tục. Bạch Thảo nắm chặt tay, nỗi phẫn nộ trong lòng sắp không thể nào khống chế. Của Sông Phi thứ Bảy Cứu sông Phi thứ 8, Kim Mẫn Châu lại vọt lên, đậu ca một cách khó tin. Chân phải, chân trái, hụt, hụt 2 tiếng, đã vào mặt Kim Mẫn Châu, khiến đầu cô lắc mạnh. Khi cũ sông Phi thứ 8, tung ra, Nguyễn Tú Mai đã bị ép sát đến đường đáy, góc trăm bắc. Mặt bị đá xuống phòng, trắng bạch đèn lắc lưu như sắp rơi, kháng xã rung mình. Hey! Hét to một tiếng, Kim Mẫn Châu bứt lên, chân phải tràn căng lực. Quấn về phía cầm mũi thúy mai, âm thanh phát ra từ cú đá trúng, vang hơn những cua đá lần trước. thùng lũng buổi chiều, đỉnh mặt trời như tầng mây kích thẳng vào mắt, nhức nhói. Vị đá tung lên cao, mũi Tú mai lăn từ võ đài xuống như một con diều đứt dây, còn bay lên một đoạn mới rơi xuống, trúng chỗ cách bách thảo ngồi khoảng 1 mét, hình như kim mỏng châu cố tình đá vào vị trí đó cho cô xem. Bách thảo đứng bật dậy, trước mặt cô. Trú Mai chỉ khẽ run rẩy rồi ngất đi, mặt tím, mặt tím tái mồm đầy máu, cô đã hoàn toàn không còn nhận ra khuôn mặt thân thiện từ rối của người bạn tối qua. Ôi, các kiện thủ Damianna kinh hoàng lao đến để tách thảo ra, về lấy Nguyễn Tú Mai trong lúc hỗn loạn, sư huynh dẹp các thảo tiên Mai chen vào, cấp cứu cho Nguyễn Tú Mai. Trên võ đài, Ha ha ha ha. Kim Mẫn Châu chống nảnh, ngửa đầu cười sảng sặc, tiếng cười như thập vào màn nhĩ, vang vọng trong thung lũng như thể cô ta là nữ chúa đứng trên đỉnh núi khiến thế nhân sùng bái.